Hello xin chào tất cả các độiũ cho mừng các đủ đó trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 13 của bộ truyện vừa thành tiên thần con cháu đã cầu ta sức sưng của tác giả Nhầm Ngã tiếu hoa dòng độc của mình là bắt audio thì ở cuối tập trước Khương Vũ cùng với là Đại thừa Longâu đã lập một caưu là muốn vụ cho à, Tông Thiên Vũ cùng với Hươngị trở về sau đó sẽ để cho Khương Vũ là hút công lực của hai người này rồi tiếp đó Khương Vũ mạnh lên rồi Lại đi lên Long Khởi Hoàng để hút luôn công lực của Khương Trường Sinh. Ha. Thì chúng ta cũng đã nghe thầy Quấn dạy rồi đó. À, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn ăn cám, ăn ăn đầu của chiếc dùi cuối thôi. À, à, như thầy Quấn nói vậy đó, bánh nhớ mại mại. Đó, thì à, chúng ta thấy là lúc này là Khương Dự với Tông Thương Vũ đang ở vào tình thế phải nói là chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Bởi vì còn xuất hiện thêm một cái vị là bên trong ngũ Đại Tông Sư nữa là Thiên Cương Đạo Nhân thì ngay lúc này thì Khương Trực Sinh đã xuất hiện rồi rồi vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào bác xin mời tất cả các đội hủ cùng với mình đến với tập 13 của bộ truyền dạy kỳ vừa thành thiên thần con cháu đã cầu ta sức sơn Tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi vào bên trên thanh kiếm kia ở trước mặt của Thiên Cương Đạo Nhân. Giới ánh mặt trời, lưỡi kiếm của Thái hành kiếm chiếc xạ ra lãnh quang Khương Vũ im xạ tung giả, thiên túc thập nhị thứ đều là sợ hãi không thôi. Đái hành kiếm? Vậy đây là, là trường sinh đạo sĩ của Lộc Khởi Quang? Khương Vũ nghe được lời nói của Thiên Cương Đạo Nhân, vẽ mặt trở nên cực kỳ là khó khôi. Mà về phía của Tông Thiên Phủ Hắn cũng đã gặp qua được thập đại danh kiếm Lúc này cũng đã nhận ra thân phận của Thái Hành Kiếm Hắn yên lặng một lát Sau đó chờ cười to <cười> Xem ra chúng ta cũng không phải là chỉ có một con đường chết rồi Khương Dự thì nhìn chầm chầm Thái Hành Kiếm Ngu ngơ ngay tại chỗ Từ sau khi hắn thành niên Cũng rất ít đi bái phỏng Khương Trường Sinh Quan hệ của hai người càng lúc càng xa Hắn mặc dù thỉnh thoảng Sẽ nghe được Những cái chiến tích truyền kỳ của Trường Sinh Đạo Trưởng Nhưng cũng cảm thấy hai người không thuộc về một cái thế giới nữa rồi. Chính mình cũng không muốn cùng với trường sinh đạo trưởng có quá nhiều giao tế để tránh đem hắn kéo vào bên trong vòng sấy tranh đấu quyền lực. Không nghĩ tới tại đây, bên trong tình huống chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ trường sinh đạo trưởng gì mà lại ra tay. Trường sinh cả? Khương Dự vừa buông lỏng, hai chân của hắn đã mềm nhũng, quỳ một chân trên đất. Hắn tự mình lẩm bẩm, hai tay thì nắm chặt chui đau. Khương Vũ lúc này lại tức giận quá. Trời xin đạo trưởng, gỡ gì chúng ta vào sự tình của Trấm hả? Mà lúc này đám người thiên cương đạo nhân và im xà tung giở đều nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Khương Trường sinh, nhưng thế nào cũng không tìm thấy hắn. Đúng lúc này lại có một hồi gió mạnh từ trên trời thổi qua, rung chuyển phương viên rừng cây trong vòng mấy trăm trượng. Tất cả mọi người đều ngắn đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đạo trân ảnh từ trên trời dán xuống, cấp tóc hạ xuống. Mũi chân của hắn đã rơi vào bên trên chui của thái hành kiếm. Thiên cương đạo nhân không hề tránh né. Chẳng qua là cái tay trái của hắn để vào phía sau thắt lưng lúc này đã khẽ rung lên. Hắn ngẩn đầu nhìn lại cùng với tầm mắt của khư trượt sinh đó mạng. Mà. mà khư trượt sinh lúc này đứng tại phía trên thái hành kiếm. Nhìn xuống thiên cương đạo nhân. Đạo bào màu xanh lăm tung bay theo gió. Hắn liền như là tiên nhân từ thấy cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Thiên cương đạo nhân nhìn khóc thấu khư trượt sinh. Nhưng đối phương vừa ra sân đã khiến cho hắn như lâm vào đại định. Khương Vũ thì đứng sau lưng của Thiên Cương đạo nhân tức giận nói: Trường Sinh đạo trưởng, lòng khử qua chính là thiên hoa không điểm, ngươi lại là sư phụ hài nhi của đẫm, ngươi muốn ngổ nghịch bất đạo với trăm hay sao?" Hắn hết sức là hoảng sợ đời, bởi vì tại bên trong kế hoạch của hắn, hắn nghĩ là trước hút công lực của tông Thiên Vũ, sau đó mới đối phó với Khương Trường Sinh. Bây giờ Khương Trường Sinh lại sớm xuất hiện như vậy, trực để làm rối loạn mưu đồ của hắn rồi. Thật là đáng giận mà. Cái nơi này khoảng cách kinh hình còn cách xa trên trăm dòng. Khương Vũ chính là sợ bị Khương Trường Sinh này sớm phát hiện mới bố trí sát cục ở xa như thế. Không nghĩ tới chuyện trước đó là lắng nhất lại là cảm thấy không thể xảy ra nhất. Thế nhưng lúc này vẫn là xuất hiện. Quả nhiên, Long khởi quan này đã có lòng ngu phản rồi. Khương Trường Sinh cũng không thèm để ý tới Khương Vũ nhìn chầm chầm Thiên Cương Đạo Nhân ánh mắt đậm mặt nói Những năm kia Tần Vương đem cho ta không ít điểm tâm bên trong hàng cung. Ân tình này làm sao ta có thể không báo chứ hả? Còn mẹ nó, cái gì mà là điểm tâm? Đám người Khương Vũ chỉ cảm thấy thật sự là quang đường. Làm sao mà có thể như thế? Có kiếm cớ cũng phải kiếm một cái cớ nào cho hợp lý một chút chứ hả? Thật quá là coi thường người khác rồi. Khương Vũ lúc này trầm giọng nói Thiên Cương Đạo Nhân nè, thế nhưng là có lòng tin bất lấy hắn không hả? Thiên Cương Đạo Nhân mặt không có biểu tình gì yên lặng một lát mới nói Một chút cũng là không có. Mấy chữ này để cho tâm của Khương Vũ như chìm vào đáy cốc. Im Sa Tôn Giả lúc này lại lạnh giọng nói. Trường sinh đạo trưởng, Người có biết người can thiệp vào lực lượng của phương đại không? Không chỉ là hoàng quyền của đại cảnh rồi đâu. Khuyên người cút nhanh, Hỏi trở về cái đạo quan đích ác của người. Thật tốt và gỗ mỏ tụng kinh, Ăn cơm cháy của nhà người đi thôi. Khương trường sinh nghe vậy thì nâng lên tay trái, Làm cả kinh tất cả mọi người, Trận địa sẵn sàng đối quan định. Hồ. Chỗ sâu của rừng cây lúc này bay ra một cái thanh kiếm, chính là kiếm của quỷ liễu. Kiếm này dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng thẳng về phía ếm xà tôn giả. Người này không kịp thời phản ứng, liền bị đâm xuyên bảo vai, liên tiếp lui về phía sau. Ếm xà tôn giả bị dọa đến hai mắt muốn lòi ra ngoài, sắp nứt cả tim gan. cũng may là không có thương tổn tới chủ yếu hại. Kính lận ơi! Một tên thích khách lúc này cả kinh mà kêu lên. Hôm đó hồng liệt trạo phẫn, lần cứ cứu đi Lợi dụ nói ra sắc mặt của Khương Vũ càng là đại biến Lúc trước hắn cũng có hoài nghi tới Nhưng mà Khương Trường Sinh này không có lý do gì để cứu thế tử cả Mà lại cái người thần bí kia bài ra tính cách cùng với Khương Trường Sinh hoàn toàn là hai cái thế cực Nhưng nhìn xem tình hình dưới mắt đó thì <cười> Khương Trường Sinh lúc này mở miệng nói Cùng lên đi, hôm nay ngoại trường hoàng đế ra tất cả đều phải chết cái người hợp lại có thể còn một chút hy vọng sống nha Cùng tiến lên thì ban thử sinh tùm sẽ càng lớn nữa mà Khương Trường Sinh sẽ dĩ vừa ra sân lại không miễu sát Thiên Cương Đạo Nhân chính là bởi vì ban thử sinh tồn. Đến mức vì sao lại không tại lúc hai người Khương dự gặp nặng mà ra tay. Đó là bởi vì Tông Thiên Vũ đã đầy đủ để đối phó rồi. Thế nhưng Tông Thiên Vũ này lại quá mức chủ quan để cho thân trúng kịch đạo. Khương Trường Sinh lúc này không có tâm tình chậm chờn gì lại làm trích tất cả mọi người cảm nhận được khi tức tử vong. Thiên Cương Đạo Nhân một lần nữa dương mắt hai con ngươi biến thành một cái màu vàng kim Khi thế của hắn lập tức trở nên lăng lệ Lòng bằng chân phát lên kịch phong đáng sợ Như là Long Nguyễn quấn quanh thân vậy Trên sờ quấy quét chết vào trong tài cươi Nếu như hôm nay trà cũng chết Có thể không trắng nhập anh hụt chi mẫu vậy Triên cương đạo nhân chăm chú nhìn Khương Trường Sinh trầm giọng nói Hắn sông sáu giang hồ gần trăm năm Trực giác ngại bến dị thượng Hắn biết cuộc chiến hôm nay Rất có thể là muốn chết rồi Khương Trường Sinh lại nói À đứng đầu tông sư sao Vì có lẽ cũng nên dọa anh hùng chi mộ rồi Hắn đối với thiên cương đạo nhân này Không hề có kỳ thị gì Mỗi người đều có mỗi một cái lập trường của cá nhân Cùng với tri cầu Ngũ đại tông sư nghĩ muốn phục sở Đó là lựa chọn của bọn họ Thiên cương đạo nhân lúc này lộ ra vẻ tư cười Tiếp theo vuông tay phải ra Một trưởng đánh lên Chiên địa đều biến sắc Kim quang té hiện lấp lánh chiên địa Trưởng phong cuồng bạo tới cực điểm yếm sạc tôn giả, tông thiên vũ thiên túc tập dị thứ đều là cả kinh dồn dập tránh né trưởng phong đáng sợ sẽ rách mặt đất cúng lên đường cây, bụi đất tung bay cúng cả bầu trời tựa như là tận thế đột kích nhưng mà đối mặt với trưởng kình của thiên cương đạo nhân khu trường sinh vẫn là bất động như sơn chẳng qua là áo bầu tỉ cổ động một chút trưởng phong đã bị linh lực vô hình của hắn ngăn cản khiến cho trưởng phong bị xé nứt ra mấy cái chục đầu trường lông thiên cương đạo nhân trần to con mắt đầy định rồi Hắn biết đối phương là rất mạnh Nhưng không nghĩ tới chính mình thi triển ra tiệc học cường đại như thế Lại là không thể rung chuyển mãi mai Khương Vũ thì càng là kéo một chút Bị hụt cho vỡ mật mà chết Thật là có Thiên Cương Đạo Nhân hắn cũng đã gặp qua Thiên Thúc tập tam thứ hợp lại Không đến năm hơi thở liền đã bị Thiên Cương Đạo Nhân hàng phục Người đứng đầu ngũ đại tông sư Chân chính là võ lâm bắt đổ Cao thủ như thế đối mặt với trường sĩ đạo trưởng này Càng là không có cách nào thương tổn hắn mãi mai Khương Trừ Sinh lúc này lại nâng lên tay trái, đưa ngón trỏ ra, chỉ xéo về hướng cái trắng của Thiên Cương Đạo Nhân, cách xa nhau không tới một mét. Trọc trọc lát, Thiên Cương Đạo Nhân đột nhiên nhảy ra, rời xa Khương Trừ Sinh. Vừa vặn để cho Khương Trừ Sinh lúc này cùng với Khương Vũ mặt đối mặt, mà cái trắng của Khương Vũ thì lại vừa vặn đối đầu cùng với ngón trỏ của Khương Trừ Sinh. Sát cơ khủng bố khiến cho hắn khắp cả người đều là lăng hàng, lại là không thể động đậy. Bịch Khương Vũ vậy mà bị dọa đến quỳ gói ở trước mặt của Khương Trường Sinh, một mặt ảm đạm không còn một chút huyết sắc nào, trong mắt đều là khiếp sợ, và mặt thiệt vọng. Khương Trường Sinh thu tay lại nói, bởi hạ nè, hạ cớ gì quỳ xuống đất chứ? Ta nói không giết ngươi, chỉ giết những người khác. Bọn hắn trốn không thoát đâu, ngươi cũng không thể quỳ xuống cầu sinh ta tha thứ cho bọn hắn chứ. Khương Vũ toàn thân run rẩy thấp cao quý đầu, trong tay áo đã là hai tay nắm chặt. Thiên cương đạo nhân thì lúc này cũng không còn giữ được cái vẻ ngụy trang ung dung bình tĩnh được nữa, tức giận nói. Tất cả mọi người cùng điếng lên, ai cũng không trốn trốn đâu, chỉ có trái liệu mạng một trận đôi. Thiên túc tập dị thứ, yếm xa tôn giả cũng là không ngốc. Thân pháp của Khương Trường Sinh tuyệt đối có thể được kịp bọn hắn, nếu là chạy trốn, dậy liền là một đối một rồi. Bọn hắn lúc này rõng giận phóng tế Khương Trường Sinh, thiên cương đạo nhân cũng là giống như thế. 14 vị cao thủ theo những phương hướng khác nhau Thẳng hướng về phía của Khương Trực Sinh Yếu nhất cũng là thông thiên cảnh Khương Trực Sinh thì nhẹ nhàng rơi xuống đất Sau đó vượt lên thái hành kiếm Động tác của hắn nhìn như chậm Nhưng đây chẳng qua là chậm đối với hắn mà thôi Rơi vào trong mắt của người khác Hắn phản phất đồng dạng như là thứng di rơi xuống đất Tiếp theo rút kiếm ra Hờ, vậy đừng để ta thất vọng nha Thái 5 của Khương Trực Sinh rõ ràng truyền vào trong tay của bọn hắn Chỉ thấy Hắn rút kiếm vung lên một cái, mũi kiếm chỉ sớ bầu trời, trong chốc lát, kiếm khí như là dòng lũ quét cuốn tấy, quét ngang thiên địa bác phương thế không thể đỡ. Khương Dự, Tông Thiên Vũ, chỉ thấy Khương Trực Sinh đột nhiên chạm ra vô tật kiếm khí. Tông Thiên Vũ lúc này cắp tóc đi vào trước mặt của Khương Dự để vì hắn ngăn cản, nhưng Kinh Ngạc phát hiện kiếm khí cũng không có đụng phải người của bọn hắn. Bốn phương tắm hứng liền truyền tới những tiếng nổ văng đinh ta nhứt ốc. Rừng cây phản chín Ngọn núi thì sập đổ Mà mặt đất càng là bị kiếm khí vạch phá ra Từng đạo vết rách nhìn thấy mà giật cả mình Sau ba hơi thở Kiếm khí tiêu tán Trong phạm vi hai dặm Đầy rảy hoang vu Hết thể cây cối đều bị chém ngã Hoa cỏ Mảnh gỗ vụn điếm không hết Còn trên không trung bay phóc phới Bụi đất tung bay mỏi lên Từ trên cao nhìn lại Tựa như là một cái vòng tròn to lớn Tựa giữa dãy núi mà bay lên Thiên cương đạo nhân Yếm xà tôn giả Thiên thúc thập nhị thứ bị định nguyên tại chỗ Vẫn còn đang duy trì tư thế công kích Bên ngoài thân của bọn hắn Lúc này mới bắt đầu rớm máu Tất cả mọi người cùng nhau phun máu ra Tiếp theo ngã xuống Liền ngay cả một tiếng kêu rênh cũng đều không phát ra kịp Tất cả Đều đã chết sạch một màn này để cho Khương Dự và Tông Thiên Vũ Thấy toàn thân rụt rẩy không có thể tin Tiền nhiệm võ lâm trí tôn Tông Thiên Vũ Chỉ cảm thấy thế giới quan của mình vỡ nát Trên đời này Vì sao lại có cao thủ như thế Khương Trượng Sinh lúc này thu kiếm, nhẹ nhàng đem những vùng cỏ bên trên lửa kiếm thổi ra, sau đó đem tái hành kiếm thu nhập vào bên trong vỏ kiếm. Hắn đi tới trước mặt của Khương Vũ, đem người này đỡ dậy. Toàn thân của Khương Vũ lúc này đã cứng đờ, mặt mũi tràn đầy màu hôi lạnh, sợ hãi tới cực điểm, yếu ụt dữ lắm rồi. Thậm chí là không giống cùng với Khương trực Sinh đối mặt, không có chút nào phong phạm của hoàng đế cả. Khương Trượng Sinh vỗ vỗ lông bảo của hắn cười nói: "A Bệ hôm nay ra ngoài du ngoạn, Thướng ngoạn một màn như vậy chắc cũng đủ rồi ha, chắc cũng nên trở về rồi. Khương Trường Sinh sở dĩ không giết Khương Vũ này cũng là vì suy nghĩ cho Khương Tử Ngọc. Hàng đế nếu như Ban Hà, đại cảnh nhất định là loạn Mặc dù đem Khương Tử Ngọc triệu hồi trở về, trợ giúp cho hẳn sừng đế, nhưng các châu chắc chắn đều sẽ thừa cơ phản loạn Lại thêm cổ hãng tướng Triều cùng với các vương triệu xung quanh nữa, Tây thầy liền có thể xăm lấn đại cảnh liệt sông đời. Coi như Khương Trự Sinh tự mình ra tay từng cái chém đầu đi nữa. Nhưng muốn thu phục Sơn Hà cũng có hoàng quyền, vẫn là cần thời gian, biết số là quá lớn. Ê, cái gian Sơn này thật sự là quá to bự mà. Bây giờ thì Khương Trự Sinh đã không đem đại thừa Long lâu để vào mắt nữa. Mặc dù Khương Vũ có đi mật báo, điên cuồng gọi người tới, cũng chỉ là giúp hắn trù bị ban thử sinh tồn mà thôi. Khương Vũ lúc này mới ngẩn đầu lên, miễn cưỡng vui cười nói. À, à, à, đạo trưởng nói đúng lắm à, đẩm, à, đẩm Đẩm lên về cung rồi Hắn quay ngờ rời đi Đi rất là chậm Sợ Khương trường sinh lại đổi ý Hắn đưa mắt nhìn lại Cảnh tượng đáng sợ bốn phương tấm hứng Làm cho hắn lạnh cống cả da đầu Đi được rất lâu Hắn mới dám vận khởi chân lông khí Để mà cửa rồng đi Khương trường sinh lại nhìn về phía Khương giữ cách đó không sai nói Một có thấy Hậu ở tại Long khởi quan kìa Người có thể tới đó tế bái nha Hắn lúc này thả người nhảy lên, ngựa kiếm bay đi, tan biến tại chân trời. Tông Thiên Vũ bị phong thái của hắn làm cho tinh phục cảm khai nói. Ngựa kiếm cửa gió mà đi, quả nhiên là sư phạm rất tục mà. Sắc mặt của Khương Dự thì lại vô cùng phức tạp, hắn đến bây giờ cũng chưa có lấy lại được tinh thần. Trong ngự thư phòng, Khương Vũ tóc tay bù sù ánh mắt đờ đẫn ngồi trên ghế. Đầy bàn tấu chương, đều là tỉ bài ra đó không thể để ý. Hả? Cái gì? Câu thủ thần bí hôm đó cứ đi thế tử là trường sinh đạo sĩ. Liền nghe cả thiên cương đạo nhân cùng với tôn giả đều, đều, đều chết rồi. Vẻ mặt của nạn vận Phật cực kỳ là khó coi. Hắn cùng với ách vận Phật chính là huynh đệ bà con. Đến nay, hắn còn muốn báo thù cho huynh đệ của mình. Thế nhưng cô địch lại là mạnh mẽ như thế khiến cho hắn tràn ngập áp lực. Khương Vũ cũng không có trả lời hắn, vẫn như cũ ngu ngơ. Nàng Văn Phật khích xong một hơi nói. Bảy hạ nè, ta lúc này sẽ đi đại trường lông lâu, lâu cầu viện. Hắn quay người, vừa muốn ly khai. Dừng lại. Khương Vũ gọi hắn lại. Nàng Văn Phật dừng lại, cứ ngạc nhìn về phía Khương Vũ. Đừng, đừng có đi, đừng có đi mà. Toàn thân của Khương Vũ rung rẩy Trong thanh âm tràn ngập hẳn sợ cục yếu dụng Hắn biết rõ Một khi đại thừa long lâu tới trợ giúp Thắng thì còn tốt Nhưng nếu là thua Đại thừa long lâu có thể trốn Mà hắn thì trốn không thoát Khương vũ hắn là phải chết không thể nghi ngờ Hắn không dám đánh cực Khương trường sinh này quá mạnh mẽ trong bò rồi Hắn nghiêm trọng hoài nghi Ở bên trong đại thừa long lâu Căn bản không có người nào có thể đối phó với Khương trường sinh cả Hắn nghĩ tới Khương trường sinh này đổ lôi kiếp Núi lên xà Mà sau khi tiên hoàng cùng với người này giao hảo, còn có thể gượng chống đỡ được mấy năm, hắn đột nhiên cảm thấy, cư trưởng sinh này chẳng lẽ thật sự là tiên thần chuyển thế. Nàng Phật lúc này khó có thể tin nhìn xem khu vũ nói, Bà hạ, ngài cứ như vậy nhỉ, trận chiến ngày hôm nay về sau, hắn nhất định là miệng tiêu hoàng quyền, ngài thân vì thiên tử, nguyện ý dĩ nhiễn tắp bắn ấn một đầu sau. Nhưng đây cũng không phải là điều mà hạ có thể quyết định đâu, lòng khỉ hoàng nhất định phải diệt, Giang sơn này chính là giang sơn của đại thừa Long Lâu Nàng văn Phật vứt xuống lời nói này Phẫn nộ rời đi Khương Vũ muốn nói lại thôi Cuối cùng vẫn không có đứng dậy Trong đầu của hắn vẫn quanh quẩn Cuộc chiến ngày hôm nay Long Khởi Quang Chân dục năm thứ ba Hoàng đế mang theo cao thủ của đại thừa Long Lâu Vây công thân đệ đệ khương dự của ngươi Ngươi sức trụ cố giúp Tại dưới một đám cơ thủ vây công, thành Cóc Sinh Tùng vượt qua được một trận sát khỏa. Thu hoạch được ban thưởng Sinh Tùng, Pháp Bảo Kim Lân Ngọc Diệp. Ở trong phòng, Khương Trường Sinh nhìn hàng chữ này lộ ra nụ cười. Pháp Bảo lần này kiếm bộn rồi. Kỳ Lân Phất Trần cũng chỉ là pháp khí mà thôi. Nhiều nhất liền chính là vũ khí biến hình, có thể gánh chịu được linh lực. Pháp Bảo hẳn là càng mạnh hơn. Khương Trường Sinh lập tức sức ra Kim Lân Ngọc Diệp, Trong đầu là hiện ra những trí nhớ truyền thừa có liên quan tới Kim Lân Ngọc Diệp này. Kim Lân Ngọc Diệp chính là pháp bảo dùng lân viếm của thần thú để luyện chế mà thành, ẩn chứa của rộng cấm chế, có thể giết địch, cũng có thể chống đỡ thế công của kẻ địch, mà Diệu dụng cụ thể thì vẫn phải để sau này hắn thí nghiệm mới biết rõ. Pháp bảo muốn nhận chủ thì cần luyện hóa cấm chế, Khương Trường Sinh án chiếu lấy trí nhớ truyền thừa đã bắt đầu luyện hóa cấm chế ở bên trong Kim Lân Ngọc Diệp. Mắt trời lặng, mặt trăng lên, màn đêm buông xuống. Khương Từ Sinh đem Kim La Ngọc Diệp luyện chế thành công, sau đó đem nó thu thập vào bên trong tay áo, tiếp theo ra khỏi cửa phòng. Giờ phút này, Khương dự, Tông Thiên Vũ, Hoang Tiên, Lăng Tiêu, Vong Trần đang ở trong sân nói chuyện phím Khương Dụ đã tế bái xong mẫu thân của mình, mà thương thế của Tân Thiên Vũ cũng đã băng bó kỹ, bọn hắn dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày mai liền xuống núi. Để tránh gây nên phiền tới cho lòng khởi qua Thấy Khương Trường Sinh đi tới Khương Dự Tông Thiên Vũ liền bờ vàng đứng lên ông quyền hành lễ Tông Thiên Vũ thu liễm ngạo khí Đối với Khương Trừ Sinh tâm phục khẩu phục À không cần đa lễ hay về sau này có tính tấn gì không hả Khương Trường Sinh đi tới Hàng xuyên lúc này mới tới vị Nhận cho hắn Khương Dự cười khổ nói Ta chuẩn bị rồi đi đại cảnh Về phần Tông Thiên Vũ Thì hồi trở lại sư môn của mình để mà dưỡng lão Đã tội hoàng đế rồi Bọn hắn tại đại cảnh này nửa bước là khó đi Chẳng thà rời sai triều đình Khương Dự cũng nghĩ thông suốt Hắn thực lực không đủ Không cần thiết phải lôi cấu Tông Thiên Vũ tiếp tục mạo hiểm nữa Bây giờ thân nhân của hắn đều đã không tại Rất nhiều chuyện hắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi Mà Vong Trần lúc này cũng không nói đến thân phận của mình Dù sao hắn cũng đã quyết định quên đi trước kia Khương Dự cũng không có nhận ra thân phận của hắn Khương Dự xin lúc này lại nói Người vốn là vương gia, lông đôi phạm trần, có thể quen hay sao? Khương Dự lại lắc đầu nói, Không quen thì cũng phải quen hả? Người sống một đời sao có thể một mực như ý được chứ? Tông Thiên Vũ không có lên tiếng, trận chiến ngày hôm nay, hẳn cảm giác, mình còn cần tại trí cầu võ đạo. Lúc này Khương Trời Sinh tiếp nhận một chén trà từ vong trần, bỗng nhiên nói, Không mà các ngươi trước đi đầu quân cho Ngụy Vương, ta tự mình viết cho các ngươi một phong thư. Thọ tá cho Nguyễn Vương đăng cơ, ta để Duệ Nguyễn Vương vẫn giữ lại cái vị trí tần vương. Về phần Đông Thiếu Vũ, mang theo tổng long chi công trở về sư môn, há không chối lỗi sư môn hay sao?" Khương Dụ cau mày nói, "Ngụy Vương chính là hoàng tử của hoàng đế hiện thời." Hắn nhớ tới chính mình tại Bắc Cảnh, cùng Khương Tử Ngọc gặp nhau, Khương Tử Ngọc đối với hắn rất là nhiệt tình cũng là hết sức kính trọng. Nếu dứt bỏ quan hệ của Khương Tử Ngọc cùng với hoàng đế hiện tại, xác thực là có khả năng đầu nhập vào Tông Thiên Vũ lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói Thì ra là như thế Lòng khởi quan là ủng hộ cho Ngụy Vương Cho nên mặc dù đạo trưởng chính là sư phụ của Ngụy Vương Cũng dám đối với hoàng đĩa ra tay Tương truyền Hoàng đế là con riêng làm thế tử Nguyễn Vương không vừa lòng Nguyên lai là thật à Khương Dự lại chờ chờ nói Mặc dù Nguyễn Vương đang cơ Ta cũng sợ là Khương Trường Sinh lại cười cười nói Không cần phải lo lắng đâu Mặc dù hắn sau này tính tình đã biến như thế nào Thiên hạ cũng không có đường trốn đi đâu, thì Long Khải Hoang cũng có thể cho ngươi một chỗ ăn náu mà. Hắn hồ Ngụy Vương được ta dạy bảo từ nhỏ, tâm tính của hắn ta hiểu rõ, so với Tư Tình, hắn là càng để ý tới gian sơn cùng đại nghĩa hơn. Trong tích những năm này của ngươi khiến cho hắn cực kỳ vội phục, hắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Khương Dự lại nhìn về phía của Tông Thiên Vũ. Ánh mắt của Tông Thiên Vũ lập lánh nói, "Ngụy Vương tính tình chân thành, trước đó gặp mặt nhìn không ra nửa điểm giới trá, có muốn hay không, chúng ta đi thử xem một lần." Mỗi tuần ngày hôm nay Hoàng đế chắc chắn sẽ nhớ trong lòng Chẳng qua là hắn còn không có đội danh Để đặt tại trên đầu của chúng ta mà thôi Nhưng về sau thì chưa hẳn Đi theo Ngụy Vương Tiếp tục kiến công Lòng dân đặt tại trên người của chúng ta Hoàng đế cũng không dám đụng tới chúng ta đâu Khương Dự hít xong một hơi nói Đúng rồi Ta nghe theo đạo trưởng Khương Trường Sinh là khẽ cười nói ah, vong Trần mang dây bút tới vong Trần lập tức nhít người Tông Thiên Vũ là bắt đầu cùng với Khương Trường Sinh lĩnh giáo võ đạo hắn có thể thành tựu võ nằm trí tôn tự nhiên là võ si. Mà Khương Trường Sinh đối với khí phách của Tông Thiên Vũ qua một trận tử chiến vừa rồi cũng rất là có hậu cảm cho nên cũng không có qua lo, nghiêm túc và chỉ bảo. Khương Trường Sinh mặc dù là tu tiên nhưng cũng tu hành không ít tiệt học võ đạo Lợi suy ra tạo nghệ đã có thể so với cả khung cảnh dùng để chỉ bảo cho Tông Thiên Vũ là dư sai. Ngày hôm sau trời vừa sáng khương dự Tông Thiên Vũ xuống núi, tiến đến Ngụy Vương để tìm nơi nương tựa. Tông Thiên Vũ mặc dù là gãy một cái tay, nhưng dầu gì cũng là cao thủ thật tâm cảnh, có hắn tương trợ, vũ lực ở dưới trứng của Ngụy Vương sẽ càng tăng mạnh hơn. Mà Long Khởi Quang cũng là không có bị hai người này đánh vỡ yên tĩnh, chẳng qua là có đệ tử chú ý, ở mộ anh hùng lại nhiều thêm một cái mộ bia. Thiên cương đạo nhân, thi thể của người này vẫn là Tông Thiên Vũ mang lên là Khởi Quang Tuy là Nhưng Tông Thiên Vũ lấy võ vi tôn, thỉnh cầu Khương Trường Sinh đem hắn hạ tán tại bên trong anh hùng chi mộ. Đệ tử của Long Khởi Quang phần lớn không biết cái tên Thiên Cương Đậu Nhân là ai. Nhưng trong ngày bình thường, cũng hay có cao thủ giang hồ đến đây thấp hơn, nhận ra cái tên của Thiên Cương Đậu Nhân. Không tới 2 tháng, tin tức liên quan tới người đứng đầu bên trong ngũ đại tông sư Thiên Cương Đậu Nhân tán thân nhập vào bên trong anh hùng chi mộ, đã truyền khắp đại gian Nam Bắc. Ngũ Đại Tông Sư đã có hai vị may tắn tại bên trong mẫu anh hùng rồi. Võ Lâm đều là sung sao. Khương Trường Sinh thì cũng không biết chuyện giang hồ hắn cả ngày tại bên trong quang tu luyện. Khương Vũ không có tiếp tục tới tìm hắn để gây sự nữa. Thậm chí còn phải người đưa tới một ít mức ha quả điểm tâm lá trạt các loại. Rất rõ ràng là đang muốn lấy lòng. Khương Trường Sinh thì thật không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ là Khương Vũ này có chân tâm thật ý gì hay không. Điều không có quan trọng nữa, để Khương Tử Ngọc thu phục Giang Sơn thì cái hoàng vị này nhất định là phải nhường cho Khương Tử Ngọc. Mà thời gian này, Khương Trường Sinh cũng là thường xuyên bay tới khu rừng ở ngoài thành để quen thuộc với Kim Lân Ngọc Diệp. Pháp báo này thật sự là quá mạnh rồi, khiến cho hắn chân chính tìm được cảm giác tu tiên. Hai tháng sức lực, Khương Trường Sinh triệt để nắm giữ được Kim Lân Ngọc Diệp, có thể lợi dụng Kim Lân Ngọc Diệp để thi triển đủ lợi tiền học cũng là đem tất cả năng lực của Kim La Ngọc Diệp này chuẩn không đi. Hắn không cách nào tưởng tượng được chính mình nếu mà toàn lực đánh ra một trận thì sẽ mạnh tới cỡ nào. Trước đó, hắn nghĩ hết cứu viện khư dự, hắn chỉ dùng Thái Thanh kiếm thật, một kiếm liền có thể xử đẹp cả bầy địch rồi. Một trận chiến kia, hắn còn tận khả năng thu tay lại, sợ là phạm vi phá hư quá là nhiều, thương tới những người vô tội đi ngang qua ở phía xa. Một ngày này, Khư trượt sinh đang tại liện chế đang dược, ngoại trừ thiết yếu là tăng linh đăng ra, hắn cũng muốn niếm thử liện chế nhưng đang dược khác. Bên ngoài đình viện đã truyền đến thanh âm của Hoàng Siên. Chỗ ở của đạo trưởng, người không có phật sự, không được tự tiện sống vào đâu. Ta liền nhìn một chút, nhìn một cái rồi đi hả? Chỉ thấy là một chiếc lão phụ nhân, thật nhìn đã hơn 50 tuổi, nắm tay một cái tiểu nữ hài xa xa nhìn về phía Khư trượt sinh. Lão phụ nhân nhìn thấy khu trực sinh liện đang với tàn cây Nàng toàn thân đều rung lên Mặt lộ ra vẻ vẻ phức tạp Cũng giữa 30 năm trước là một dạng Thằng thực sự là tiếng nhân rồi Lão phụ nhân tự mình lẩm bẩm Mà tiếu nữ hài bị nàng nắm tay thì rất là khẩn trương Bởi vì hoang xiên một mặt là thiếu kiên nhẫn Lộ ra hết sức là hung dữ Hoang xiên lại thấp dụng nói Đúng rồi nhìn đủ chưa Cần phải đi rồi Lão Phụ Nhân lại nhìn xem Khương Trường Sinh chốc lát nữa, mới lời kéo tiểu nữ hài quay ngờ rời đi. Hoàng Sinh thì thao sát phía sau, sợ các nàng lại quay ngược trở về. Lão Phụ Nhân từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, đưa cho Hoàng Sinh nói, Quế Hoàng có để không nhận lấy nữ nhi này của ta? Hoàng Sinh nhớ nhớ túi tiền, chần chờ nói, Ê, cái này không tốt à, Lão Khởi Hoàng chỉ nhận cô nhi chứ hả Lão Phụ Nhân cười khổ nói, Ờ ta cũng đã không sống được bao lâu nữa rồi Mà ở một bên khác Khương Trường Sinh đang luyện đăng Tự nhiên là cũng chú ý tới Cái đôi mẹ con kia đến đây Cũng nghe được là lời nói của các nàng Nhưng hắn không có để ý Long Khởi Hoàng đã lớn mạnh Có thu đệ tử hay không liền xem là quyết định của mạnh thu sương Về phần thân phận của lão phụ nhân kia Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Trong những năm này Khách hành hương nhiều vô số kể Trong đó có người vụng trậm để chạy đến sân vườn cũng không phải là số ít, phần lớn đều là quan lại quyền quý, cho quá nhiều thứ rồi, lại không có chân chính vi phạm cái gì, hắn đều là một con mắt nhắm, một con mắt mở. Danh hiệu của khu trường sinh thì cũng đã thay đổi rồi, bây giờ biến thành trường sinh tiên sư, vì vậy có thể liếc mắt nhìn thấy trường sinh tiên sư một lần cũng là cái sự tình mà rất nhiều người tha thiết ước mơ Chân dục năm thứ tư, Ngụy Vương công liên tiếp 27 thành, thành công thu phục bất cảnh của Đại Cảnh. Cử Tấn Triều tại ngoại cảnh, uy danh của hắn Lan Sa Thiên Hạ. Càng có, những Nam Nhi của Đại Cảnh liên tục không ngừng tìm tới nơi này để mà nương tựa. Binh lực dưới trứng của hắn đã lên đến 30 vạn. Bây giờ cùng Đại Cảnh chiến đấu cũng chỉ còn lại Tấn Triều mà thôi. Cổ hãng cũng sợ là bị Tấn Triều chiếm đột, cho nên thừa cơ nghỉ người giữ sức rồi. Đại cảnh, bất cảnh, Hoang nguyên vô biên, các vàng đầy trời, một tòa thành trì lẻ lôi trời trội tòa lạc ở nơi này. Bên trong một cái đình viện ở nội thành. Bình an thì đang vô vẩy sông trùy. Sông trùy ở trong tay của hắn, từng cái là lớn như vạt nước, mặt ngoài khát lấy đồ văn thần thú, hiện lên màu sắc kim đồng, hổ hổ sinh phong. Ở bên trong viện, các tướng sĩ đều không dám tới gần, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên kỵ. Tàu Thiên Vũ lúc này cảm thấy nói Cái tên này liền lại thích hợp với thần bên hạng nặng mà Từ thiên cơ cũng là cảm thấy liếu lưỡi Để quá vật này Từ sau khi đổ máu càng ngày càng biến ráy mà Có đôi khi trên chiến trường Ta đều sợ gặp phải hắn Sợ bị hắn dùng hai tay xé lập hai nữa Mà những tứ sĩ khác cũng bắt đầu Cảm thấy mà nghi lận Khương Tử Ngọc người mặc áo giáp Anh Vũ bất phòng hài lòng cười một tiếng Quay đầu nhìn về phía Tứ Hải Thánh Hiền ở bên cạnh nói Bốn dương rất là hài lòng Nói đi bao nhiêu kim ngân đây Vũ khí như thế chỉ có thể dùng kim ngân làm đơn vị để mà cân nhắc. Tư Hải Thánh Hiện lúc này xe xe cái sợi remap của mình, cười nói. Ah, không cần tiền, thần binh xứng với mảnh tướng, cái này mới có yên nhé chứ. Khương tử Ngọc lại cười cười nói. Ah, vậy ngươi muốn cái gì? Ah, ha, ha, ha. Nguyễn Dương quả nhiên là cái gớm nha, vậy Lão Phu liền không cách khí nữa. Lão Phu nguyện trợ Nguyễn vương tranh đấu giành thiên hạ, chỉ còn Nguyễn vương sau khi đăng cờ đưa cho Lão Phu một đứa con. Lão Phu sẽ mang đi Thánh Địa của Võ Đạo vì đại cảnh bồi dưỡng ra cầu thủ cái thế à? Tứ Hải Thánh Hiền cười xong nghiêm túc nói một câu. Khương Tử Ngọc yên lặng. Khương Dự lúc này mới là gần nói Cái gì là Võ Đạo Thánh Địa thế nhưng có thể so với Lông khải Quang hay không? Nghe được ba chữ Lông Khởi Quang này sắc mặt của Tứ Hải Thánh Hiền liền hết sức mất tự nhiên. Hắn giáo bộ khục hôn một tiếng lại nói Thánh <cười> Địa rất là xa sôi Sao với cổ hãng càng xa hơn Ngụy Vương nè Không cần phải gấp gấp đáp ứng đâu Lão Phu cũng sẽ phò trợ cho người mấy năm Để khi Nguyễn Vương lãnh hội được bản lĩnh Của với nhân phẩm của Lão Phu Lại đáp ứng cũng là không muộn nha Khương Tử Ngọc lại là tự tiếu phi tiếu nói Vậy người liền không sợ Bốn vừa không đáp ứng hay sao Tướng Hải Thánh Hiền lắc lắc cái hồ lô rụ Cười nói <cười> Chắc chắn sẽ đáp ứng thôi Bởi vì hôm nay Thiên Hạ chính là Thiên Hạ của Võ Đậu Hàng quyền nghĩ muốn truyền thừa tiếp, nhất định phải có võ đạo truyền thừa. Nếu là hoàn thất của đại cảnh, lại nhiều thiên một phương võ đạo truyền thừa, hả không tốt hơn hay sao? Khương Tử Ngọc thật sâu nhìn hắn một cái. Từ tiên cơ tại cái đó không xa thầm nói, lỗ đầu này không đơn giản à, hoàn toàn nhìn không thấu luôn. Tông Thiên Vũ cũng gật đầu nói, người ta đàn tài, chưa chẳng có thể thắng hắn đâu. Sau khi lộn thế đến, thiên hạ này quả nhiên là cái yêu ma quỷ quái gì đều xuất hiện cả. Làm cho hắn cái vị võ lâm Chí tôn này Đều có chút không tự tin rồi Rồi, à bây giờ chúng ta lại sẽ chuyển ống kính về phía Long khởi hoang Bên trong Long khởi hoang Khương Trường Sinh ở dưới tắn cây của địa linh thụ Mà liện đăng Bạch Long thì nằm ở bên cạnh hắn Càng là không ngừng phun ra nuốt vào cái lửa rắn Lý Công Công cũng ngồi tỉnh tọa Ở một bên khác của Khương Trường Sinh cười nói Hoàng <cười> đế từ năm trước đã bắt đầu Trầm mê tố sắc rồi Rất có xu thế không để tới chiều 9 nữa Cứ theo cái đà này Nguyễn Vân về sau Hy vọng đăng cơ sẽ càng lớn hơn nha Khương Trường Sinh Vẫn là nhìn chầm chầm cái dược đỉnh trước mặt Không có lên tiếng thấy hắn không có hứng thú gì Lý cầu Công chấp mắt một cái nói À gần đây trên giang hồ Xuất hiện một nhắn thế lực Tên là Phần Thiên Các Bốn phía tiếng đánh các đại môn phái Đã cầm súng ma môn thất nhạc môn rồi Nghe nói chính là Dương Chiêu Đế Đã từng nổi danh như còn sáng làm ra Rất có giả tầm thống nhất giang hồ à Khương trực sinh nhú mày lại, ma môn, vậy mà không còn thay nữa rồi. Hàng xuyên bỗng nhiên chạy tới hỏi, tình hưởng ma môn như thế nào, mà chủ đâu rồi? Lý công công quay đầu nhìn về phía hắn nhúng vai nói, Tất nhiên là thần phục rồi, mà chủ hắn là không có chết, bất quá hắn tuổi tác đã bao lớn rồi, đón chừng cũng không còn sống được mấy năm nữa đâu. Dứt lời Lý công công một lần nữa nhìn về phía khương trực sinh nói, Phần thiên cát này thanh thế càng lúc càng lớn về sau nó không chừng sẽ để mắt tới lòng khởi quan nha Ê, tên tối của mẫu anh hùng thật sự là quá lớn rồi Cao thủ trong thiên hạ tri cầu đệ nhất Tất nhiên là sẽ tới sông sáu một phen Khương trường sinh khẽ cười nói à, Vậy liền để cho bọn họ tới Hy vọng bọn họ không nên quá yếu nha Đối với phần thiên cát và dương chiêu đế này Khương trường sinh quả thật là có chút nhỏ chờ mong Hy vọng đối phương đủ cường đại Dạng này thì băng thưởng sinh tồn của hắn liền càng phong phú hơn rồi. Phần thiên cát này không có khả năng mạnh hơn đại thừa Long Lâu đâu. Đại thừa Long Lâu thế nhưng là thánh địa ngàn năm, phần thiên cát này mới quật khởi bao nhiêu năm đâu chứ. Cái này nếu có thể sao được, vậy thì quá là không hợp lý rồi. Trừ phi là phần thiên cát này cũng có cái loại đại cư duyên nghịch thiên như là hệ thống sinh tồn. Ờ, chờ một chút. Một phần vạn, thật có thì sao? Khương Cường Sinh trong lòng căng thẳng phát hiện mình có chút lơ là thư giãn rồi. không được, không được được phải vĩnh viễn đánh giá cao đối thủ mới được. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ đến, Lý Công Công thì vẫn tiếp tục giới thiệu về những chiến tích mấy năm này của Dương Chiêu Đế cùng với Phần Thiên Cát. Hoàng Sinh ở một bên nghe thấy vẻ mặt hốt hoảng, rõ ràng là đang tại lo lắng cho gia gia của mình. Đợi sau khi Lý Công Công rời đi, Khương Trường Sinh mới nhìn chầm chầm vượt định nói, Sinh Nhi nè, ngươi muốn đi tìm gia gia của ngươi hay sao? Hoàng Sinh nghe xong lập tức xúc động liền với bàn gật đầu, nói, Sư phụ à, có thể không ạ? Hắn đã 19 tuổi, công lực đã đi đến linh thức cảnh đỉnh phòng, khoảng cách thông thiên chi cảnh, chỉ còn thiếu một chút xa nữa mà thôi. Nhưng liền một cái bước này, lại là chậm chạp, vô pháp đúng ngộ. Khương trực sinh lúc này mới tự trong ngực móc ra hai cái tấm lá bùa, đưa cho Hoàng Sư nói. Đi thôi, gặp chuyện thì phải tỉnh táo, ra cửa tại bên ngoài lăn lộn rồi, vì sư thế nhân là không bảo vệ được cho ngươi đâu. Hoàng Sư tiếp nhận hai cái tấm lá bùa, Trong lòng mừng như điên, hắn tất nhiên biết là sự lợi hại của cái lá bùa này, hắn lúc này mới quỳ xuống khấu tả Khương Trường Sinh. Ngày đó, hoang Xuyên liền vô cùng lo lắng mà đi xuống núi. Lúc chặng vạn tối, Khương Trường Sinh dưới tầng cây tu hành, vong trần đi tới sau lo hỏi. Ồ, đạo trưởng nè, ngài liền không lo lắng ăn nguy của hắn sao? Tại Lý Cầu Cộng nói, cái phần thiên cá kia như mặt trời ban trưa, cao thủ nhiều như mây à. Khương Trường Sinh mắt lúc này vẫn là nhắm nghiền nói. Mà môn đã quyền hàng rồi, chỉ cần hắn không làm lộn sẽ không có việc gì. Mà coi như là làm lộn đi nữa, cũng đúng lúc vừa vặn tôi luyện cho hắn một phe. Người sống một đời nếu là có tình, liền muốn trân quý đi, miễn cho hối hận cả đời nha. Sau khi hoàng hậu cùng với Khương Nguyên chết đi, Khương Trường Sinh đối với sinh tử lại càng có lý giải sâu hơn. Hắn mặc dù là người sống hai đời, nhưng kiếp trước chỉ là trải qua cái chết của chính mình. Ở kiếp này mới chính thức trải qua sinh ly tử biệt. Mặc dù là hắn cùng cha mẹ kiếp này quan hệ đậm bạc, thế nhưng mỗi lần nhớ tới, trong lòng vẫn là có một tư phiền muộn. Hắn như thế, huống chi là hoang xiên, từ nhỏ đó cùng với ma chủ sống đường tựa lẫn nhau. Khương Trường Sinh thì có khả năng một mực mà sống sốt, chờ cho đủ mạnh để trải nghiệm nhân sinh muôn màu. Nhưng mà hoang xiên chỉ là một phạm nhân, cả đời này không hơn được 100 tuổi. Một khi bỏ lỡ rồi, liền là thật không còn gì. Vòng trận nghe vậy thì thở dậy một tiếng, không hỏi thêm nữa, quay người tiến đến thì Bạch Long. Bình an từ tuyên cơ thì theo Khương Tử Ngọc xuống nói rồi, hàng xuyên cũng đi rồi, vạn lý minh nguyệt thì đã thành thục, đã gánh chịu những sự vụ ở bên trong đạo quán. Cái căn nền viện này bởi vậy trở nên quạnh quẻ chỉ còn lại có hai người một rắn mà thôi. Chân dục năm thứ tư, vào lúc tháng 10, Ngụy Vương Chỉnh Quân mang theo gần 40 vạn đại quân Công phá biên cảnh Tấn Triều, Tấn Triều pháng ra bốn vị tông sư, vẫn là không địch lại cao thủ dư trấn Ngụy Vương bắt đầu bị động phục thủ. Ngắn trong vòng một tháng, Ngụy Vương liên khắc sáu trận, đem giang sơn của Tấn Triều xẻ mở ra một cái đầu lỗ hổng. Chiến tích như thế để cho bá tính của đại cảnh đều là phấn chấn. Hàn đế cũng là mừng rỡ không thôi, Thiếu Yến mời văn võ báo hoan trùng vui. Cổ hãng lúc này đứng ngồi không yên. Nguyễn Vương mạnh làm cho bọn hắn cực kỳ là sợ hãi, nếu như Tấn Triều đại bại, vậy bọn hắn cũng là đi xa bờ. Bọn hắn bắt đầu điều binh triển tướng để trợ giúp cho Tấn Triều. Một năm này, Ngụy Vương Khương Tử Ngọc mới 18 tuổi, 18 tuổi liền cứu Giang sơn tại thời khắc Nguy Nam, để cho Thái tử cùng với những hoàng tử khác đều ẩm đậm phai mờ. Lúc này, tại bên trong nội thành của một tòa thành ở phía bắc của Thuận Châu, Thái tử Khương Tử Hàng tại đại sảnh bồi hồi đi tới đi lui. Phía dưới đứng hai hàng tướng sĩ, mưu sĩ, tất cả đều là mặt âm trầm như nước. Khương tử Hàng Dương bước lại nói giận mắng. Thủ hạ của Ngụy Dương, người tài ba mảnh sĩ nhiều như thế. Vì sao thủ hạ của cô già tất cả đều là cái hạng túi rượu thụt cơm giả? Bình an kia một trận chiến có thể trảm giãn người. Các cơ bệnh thường đều là tự biên tự diễn. Thế nhưng trận chiến trận thì sao? Giống như là một đám con nít phòa trần mũi tay. Tất cả mọi người đều là câm như hến, không dám lịch tiếng Đối với sự hoạt khởi của Ngụy Vương, bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn có thể hiểu được dương gia trần gia khả năng là giúp đỡ Nguyễn Vương chiêu binh mãi mã. Nhưng mà các vị cao thủ bình an từ thứ cơ Tông Thiên Vũ vì sao là hiệu lực dưới trứng của Ngụy Vương, nhất là cái tên bình an trâu bò kia. Cái loại quái vật này không biết từ đâu mà xuất hiện. <cười> Riêng hả rồi nè, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Một đạo tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh như là Kinh Hồng bay lận tiếng đến. Dọa đến các tướng sĩ đồ dùng dọc rút kiếm Bảo hộ cho Khương Tử Hàng Cái người này mặc áo bào trắng kẻ đen Thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tứng Đầu đội buộc tóc ngưng dịp quan Trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt Tay cầm một cái quạt xếp Đối mặt với Tứ sĩ chung quanh hắn hoàn toàn không để vào mắt Tâm mắt nhìn chầm chầm Khương Tử Hàng Khương Tử Hàng lúc này nhớ mày hỏi Các họ là người nào vậy Đối phương lại cười nói Sư rất nè, ngươi quay sau Lúc ngươi vừa mới lâu lâu Đã còn sợ qua đầu của người đó. Khương Tử Hàng ngắn người, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đẩy ra tư sĩ trước mặt xong đi lên kích động nói, Ư, Diệp Sư Bá, Ngài, Ngài sao lại tới đây vậy? Diệp Giác chính là sư huynh của Khương Vũ tại Đại Thừa Long Lâu. Diệp Sư Bá nè, Ngài có thể tới thật sự là quá tốt rồi. Phủ quả cùng ta không chỉ một lần đối qua. Bên trong hàng đệ tử đời này của các người, tư chất võ học của Ngài là cao nhất. Ngài tới là để trợ giúp ta hay sao? Khương T Tại trước mặt của Diệp Giác, hắn cũng không tự xưng là cô nữa. Diệp Giác thì khẽ nhất phiến trong tay, cười nói Cái này là tự nhiên, chiến tranh của Tam Triều đã không phải là vương triều chi tranh nữa rồi. Chính là võ đạo chi tranh, chỉ bằng vào những võ tướng dưới tay của người, không đủ tư cách để phân ra thấn bại đâu. Khương Tứ Hàng gật đầu, hắn cũng cảm thấy cao thủ bên trong tấn triều rất nhiều. Mặc dù có thể tổn hại chúng địch, nhưng mà cái đại giới hắn phải trả cũng là cực kỳ đau đớn. Hắn vội vàng lôi kéo Diệp Giác ngồi súng Để cho cái đám tướng sĩ mu sĩ Lui ra Sau đó mới bắt đầu chào hỏi Ông chuyện một lúc Khân Tử Hàng nhìn không được hỏi Diệp Sư Bá nè Ngài nói võ đạo chi tranh Đây là ý gì Tấn Triều cùng với cổ hẳn Không phải cũng là gian sân Dưới sự quản hạt của đại thường Long Lâu hay sao Diệp Giác lại lắc đầu nói Trước kia thì phải Bây giờ thì không phải nữa rồi Lâu chủ lĩnh hội thật không cải thế Mới hoàng hơn 40 năm Các triều võ đạo khác thừa cơ tại cổ hẳn tức triều dẫn đạo. Những năm này, tại bên trong thập phương lượng võ, cao thủ của Long Lâu đều là phụ thương. Đây chính là trong vòng mấy trăm năm qua, thời điểm mà Long Lâu yếu nhất. Bởi vậy có triều tông muốn mượn cơ hội để mà ra tay. Khương Tử Hàng lại câu mày nói, Vậy Long Lâu còn có thể trai đổi cà không được khi không hả? Diệp Giác lại nói khẽ, Thương nhiên là có thể rồi, nếu bọn hắn muốn lấy chiến trường viên cô Vậy thì liền trên chiến trường đánh tăng bọn hắn đi. Chờ thu thập xong bọn hắn, lòng lâu để đi nhổ cái gai ở bên trong kinh thành kia. Khương Tử Hàng lại kinh ngạc hỏi, ở, ở bên trong kinh thành lại có gai gốc gì? Trường sinh đạo sĩ của Lộc Khởi Hoàng, hiểm xà thôn giả, thiên cương đạo nhân cùng với thiên túc thập tham thứ, tại dưới sự dẫn đậu của phụ hoàng ngươi đều bị hắn tru diệt cả rồi. Phụ hoàng của ngươi cũng bởi vậy mà mất đi vũ khí, bây giờ cả ngày tầm hoang tán nhạt, muốn đem cục diện đối đấm vào cho lòng lâu đó mà. Nói tới việc này ánh mắt của Diệp Giác liền trở nên băng lãnh Khương tử Hàng yên lặng Hắn không nghĩ tới trong 2 năm này Lại phát sinh đại sự như thế Hắn tốt xấu gì cũng từng tu luyện qua tại Long Lâu Biết được thực lực của Tôn Giải là cường đại cỡ nào Lại thêm những cao thủ khác cùng một chỗ chiến đấu Lại bị trường sinh đạo sĩ kia một mình mà giết sạch Hắn chính là thần thội võ lâm Quá đột được danh bất cứ triền Khương tử Ngọc liền là đồ đệ của hắn Công lực của cái tên đệ đệ này Vậy mà không kém hơn ta đâu Mặt mũi của Khương Tử Hàng tràn đầy gan tị nói ra. Hắn không thể nào hiểu được dựa vào cái gì Khương Tử Ngọc có thể đuổi kịp công lực của hắn. Dịp giác lúc này lại nói. Trường sinh đạo sĩ sát trực là lợi hại. Chính là kỳ tài ngút trời ngắn ngũi trong vòng mấy chục năm liền trưởng thành tới trình độ như thế này Là lông lâu ta bỏ qua thiên tài rồi. Bất quả hắn giết nhiều người của lông lâu như thế. Chắc chắn là phải chết. Đã không còn cơ hội quay đầu. Để khi chiến trình kết thúc, lâu chủ tự mình... Vẫn toàn bộ lông lâu ra tay. Thượng tiện lại hướng thiên hạ đại cảnh sốc lên võ đạo thịnh thí. Lông lâu cũng chuẩn bị cải biến rồi. Toàn bộ lông lâu ra tay. Nghe tới đây Khương Tử Hằng hơi nhú mại. Hắn đã nhận định chính mình là hoàng đế đời tiếp theo. Nghe Diệp Giác nói như thế, hắn lại bất chật không thoải mái. Luôn cảm giác tương lai của mình lại biến thành một chiếc hồi lỗi. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Hắn hôm nay không có tư cách để mà phản kháng lại lông lâu. Việc lông khải quang lại dễ dàng đổi phó với cái tên tạp chủng Khương Tử Ngọc kia rồi. Mặt mũi của Khương Tử Hằng tràn đầy sắc cơ nói, hắn từ nhỏ đã chán ghét Khương Tử Ngọc, bây giờ hận ý đã càng ngày càng sâu. Chân dục năm thứ 5, thái tử mang theo đại quân tiến vào cổ hãng, cùng với Ngụy quân Liên tục hướng 13 châu đi tin chiến thắng, khiến cho thiên hạ đều phấn chấn. Tại tại điểm đại cảnh uy nang lại có hai vị hoàng tử nâng lên đại kỳ, ngang cực súng giữ, để cho người trong thiên hạ đều kinh hỉ lại là cảm khái. Có văn đàn thánh nhân đây chính là sông long của đại cảnh, dấu hiệu cho thấy khí vận của đại cảnh trường thịnh không suy. Bên trong Long Khởi Quan, ba người Sinh đang ngủ uống trà. Lý Công Công tấm tắc lấy lòng kỳ lạ nói: Xem ra đại trưởng lâu lâu đã bắt đầu ra tay rồi Dưới tay thái tử có cầu thủ tuyệt thế Còn mạnh cả tông thiên Vũ Một người đã dễ dàng hạ gục Tam đại tóc sư của cổ hãng rồi Chẳng qua là Lòng lâu không tới đối phó với lòng khởi quan Mà đến nâng đỡ thái tử Khiến cho người ta suy nghĩ không thấu à Ông Trần lại phân tích nói Có phải không là đại trưởng lâu lâu Kiên kỳ đạo trưởng Nghĩ đớn tu thập Giang sân tràn cuộc Lại đánh tay dốc toàn bộ lực lượng tới đây Lý công công lại cảm thấy rất có đạo lý không khởi gật đầu một cái Khương trực sinh lại cảm khai nói làm sao lại không nói cho xấu lộ thế ta cũng muốn giết nhỏ tới lớn, giết lớn tới lão tầng trái đi qua đây để cho ta giết làm sao lại muốn dốc toàn lực qua đây một lượt thế nói như vậy thì ban thưởng sinh tổng của hắn liền kiếm ít đi rồi đáng tiếc đại thừa long lâu này lại không nói đến võ đức à Lý công công lại cười nói có để sần sớt ngàn năm chắc chắn là có trí tại to lắm Mà giả sử Đại trưởng Long Lâu sẽ dốc toàn bộ lực lượng qua đây, không biết ngày có mấy phần lòng tin vậy. Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm chén trà nói, Cứ 50-50 đi. Lý Công Công nghe vậy thì cần thiếu phấn khởi, lại cười nói, À, nếu có để lật đổ được sự điều khiến của Đại trưởng Long Lâu đối với Đại Cảnh, tiên hoàng nhất định với củ tiền cũng mừng rỡ khóc thôi rồi. Đại Cảnh cũng sẽ trở thành siêu việt quân triều hơn tất cả các triều đại khác à. Hắn đã cầu tuổi, lại đối với Khương Uyên trong thành thiệt đối, hiện tại căn bản là không sợ chết, chỉ có chờ mong. Mong trần thì lại không cần phải nói rồi, từ khi biết được đại thừa Long Lâu tồn tại, hắn liền căm thù cái đại thừa Long Lâu này. Đại thừa Long Lâu khiến chưa nhận biết nửa đời trước của hắn trở thành chi cười, hắn há có thể không căm thù đây. Khương trượt sinh đột nhiên lại hỏi, Ả, suy nhiên cuộc chưa trở gì Lý Công Công nè, hỗ trợ hỏi thăm một chút nha. Lý Công Công gật đầu, lập tức đáp ứng Hắn không có đợi bao lâu liền đợi đi. Khương trực sinh lại nhìn về phía Bạch Long. Bạch Long lúc này đang chiếm cứ từ phía dưới của địa linh thụ tựa như là một cái vòng tường vây màu trắng cực kỳ là dọn người. Hắn có thể cảm giác được càng ngày càng có nhiều linh khí chui vào bên trong cơ thể của Bạch Long. Chẳng lẽ đây là đang muốn đột phá hay sao? Trên đời này tuy là có yêu thú nhưng võ giả đối với bọn nó hiểu rõ không tính là sâu. Thậm chí không biết nên theo cảnh giới gì để một phần chia. Kh Chẳng qua là ở bên trong đại cảnh không biết được mà thôi. Ở bên ngoài chắc chắn là có phân chia cảnh giới của yêu thú kỹ càng. Phong Trần lại theo ánh mắt của Khương Trường Sinh nhìn, nói một cái. Nó đã ngủ suốt một đáng rồi, cũng không phải là mùa đông, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ hả? Khương Thừa Sinh lại nói, không có việc gì đâu, có ta ở đây nhìn chầm chầm mà. Thái Dương dần dần khuất dặn, hoàng hôn buông xuống. Khương đội sinh đang muốn trở về phòng tu luyện bỗng nhiên phát giác được cái gì mảnh liệt say người thầm mắt trở nên sắp bén Cổ khí tức này không giống như là nhân tộc chẳng lẽ là yêu vật Hắn lúc này linh hồn sức khiếu bay tới trên bầu trời đôi mắt nhìn lại chỉ thấy trong rừng núi ở phía bắc của Kinh Thành có một cái đoạn yêu khí tựa như là hát phong đang tại trong rừng cây tán lọn Cổ khí tức này rất mạnh đã là siêu việt hơn thần tâm cảnh bình thường rồi trọng yếu nhất là phạm nhân cân bản là nhìn không thấy nó Tại phía dưới yêu khí kia Có một đội xe ngựa đang áp tải hàng hóa chạy tới Kinh Thành. Chàng vạn tối trong núi rừng, xe ngựa tiến lên. Trung niên nhân võ phu cởi ngựa đi đầu, nhìn không được ngắm một cái. Sau đó buông ra cương ngựa, giữa cái lưng mệt mỏi, hắn cao giọng cười nói. À ha ha, đà, lập tức liền buông tới Kinh Thành rồi. Mọi người nâng lên tới thần đi. tranh đủ thời gian, trước tới hành hoa lầu no xe một bữa, tối lại nằm chinh bưởi của nữ nhân mà ngủ À <cười> Nghe vậy những người phía sau dồn dập mở miệng gọi tốt, bọn họ một bên tiếng lên, một bên lại trò chuyện vì mấy em minor bên trong hành hoa lâu. Đường nét của kinh thành đã như ẩn như hiện ở phần cuối của rừng núi phía trước. Ô ô ô ô, một hời tiếng khóc giống như người, lại giống như thú vang lên, mọi người cả kinh nhìn xung quanh. Ủa là có âm thanh gì vậy? Ờ, có người đang khóc hả? Không có đúng, âm thanh này không giống như là người, nghe nói trong núi rừng gần đó có xài lan đó, mọi người cẩn thận một chút nha hây cẩn thận cái gì xài lăng chứ gì <cười> chủ đồ giống tới đây điểm nay để cho đồ bếp của hạnh qua lâu có thêm món mới mọi người không rèm để ý nữa nhưng mà trung niên võ phu lại là nhú mày hắn chính là nhất lưu cao thủ vào Nam ra bắt đã 30 năm kinh nghiệm dài dạng âm thanh này tuyệt đối không phải là người cũng không phải là xài lăng mà là một cái thứ gì đó cực kỳ là nguy hiểm trung niên võ phu chậm rãi rút đau ra động tác của hắn cũng đọc cho những cái tiêu sư khác nghiêm túc lên dũng dập rút ra vũ khí của mình chuẩn bị mà chiến đấu. Đội xe lúc này vẫn tiếp tục đi tới nhưng tốc độ đã chậm dần, sợ là hai bên trong đường cây của kẻ mai phục lúc này sẽ đột kích. Đại khái đi về phía trước chừng 100m, đã dần dần đen. Con đường phía trước đã có chút tối tầm. Trong núi đường bên trái bỗng nhiên có một bạch y nữ tử, y phục không hề chỉnh tề chạy ra, tốc tai của nàng bù xù, vừa vào quán đạo đã ngã nhào trên đất, lộ ra hai cái chân trắng nõn cực kỳ là dễ thấy trong hoàn cảnh tối tăm này, không ít tiêu sư nhìn thấy không khỏi trợn cả con mắt lên, chảy cả nước miếng. Bạch nữ tử ngẩng đầu lộ ra một cái khuôn mặt đẹp đẽ, gương mặt của nàng tái xanh vì sợ hãi kêu lên một tiếng. "Các vị đại ca ơi, đi giúp đỡ tiểu nữ tử với, trông đừng cái có rắn hù đánh tiểu tử, à, tiểu nữ tử sợ quá trời rồi, mau lên ai tới đỡ người ta dạy cái coi." Thấy vậy lúc này liền có tiêu sư rũi ngựa tiếng lên gọi nói: <cười> conương, chứ có quản sợ đà, cả cả nhiều ngươi nghe. Trung niên võ phu đột nhiên nhất đau lên, ngăn ở trước mặt tiêu sư, dò đến tên tiêu sư kia vội vàng nghiêm ngỡ dừng lại. Tiêu sư quay đầu hỏi: "Lão đại, làm sao vậy hả?" Ánh mắt của hắn u oán, lão đại sẽ không muốn một mình đọc hưởng chứ? độ phục học thích hợp rất nguy hiểm. Âm thanh của trung niên võ phu lạnh lùng nói: "Bạch y nữ tử lúc này ai oán nói: Cái gì đại ca ca kia? Tiểu nữ chú nào nguy hiểm gì hả? Anh là bự nguy hiểm hay là đùi nguy hiểm? Ôi, mau tới đỡ tiểu nữ tử đi, tiểu nữ tử đau quá trời rồi. Những người khác lúc này cũng không ai tiến lên, bọn họ lựa chọn tin tưởng trung niên võ phu. Thấy thế vẻ mặt của Bạch Y nữ tử thay đổi, khuôn mặt không ngờ là cấp tốc biến thành dáng vẻ như là sói như là cáo, cực kỳ là giảo người. Tất cả mọi người thấy thế sắc mặt đều là kịch biến, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, Bạch Y nữ tử đã đột nhiên xong lại. Trung niên võ phu thả người nhảy lên, chấm ra một đào, anh đào lấp lính trong rừng núi. <cười> Bạch y nợ tử tránh thoát đầu của hắn, một chưởng đánh trúng bùa ngực của hắn, đem xương ngực của hắn đánh cho nát thủ huyết bay ngực ra ngoài. Nhất lưu cao thủ, một chiêu liền bại rồi. Một màn này để cho những tiêu sư khác bị dọ sắp nứt cả tim gan. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy lão đại của mình bị bại nhanh như thế. Lúc này mọi người đều dồn dập xuống ngựa, đứng sống vai ngăn ở trước mặt đòn xe. Khẩn trưng nhìn, bạch y nữ tử rơi xuống đất. Nàng này quay đầu, lộ ra cái đầu sói cười đến âm hiểm xạo trá, để cho người ta càng sợ hãi trong lòng. Các người cũng thật là nhạy bén, bất quá, cả người đều phải chết. Bạch y nữ tử cười lạnh nói, lần nữa phóng tới cái đám tiêu sư. Hù, lúc này lại có một tiếng sứ gió truyền đến, một thanh kiếm gỗ từ bên trong được gây bắn ra, tốc độ cực nhanh. Bạch y nữ tử vội thức tránh né, nhưng vẫn là bị cắt vỡ gương mặt. Nghiệp thúc, đừng muốn đã trơ ngợi. Một tiếng quát lạnh truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh thi triển khinh công, dùng tốc độ cực cao nhảy vọt qua từng cây từng cây đại thụ, cấp tốc mà lao tới. Hắn rơi vào trước mặt của mọi người, nhấc tay khẽ vẫy, một kiếm lại là thần kỳ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Người này mặc một bộ áo bào màu sắm cũ nát, thỏng ba cái vỏ kiếm, khuôn mặt cũng là sạch sẽ tinh tum, có chút không hợp với y phục. Tay hắn cầm một kiếm không nỗi hay lại, lần nữa lao thẳng tới Bạch Y nữ tử. Bạch y nữ tử lại hóa thành một cái lùi khói đen, toàn thân áo trắng rơi trên mặt đất, khói đen ngưng tụ thành một cái đầu sói gào thét phóng tới nam tử áo bò sắm kia. Hai bên lâm vào kịch chiến, mọc kiếm của nam tử áo bò sắm rõ ràng là có thể thương tổn được hát phong lan đầu, làm cho hát phong lan đầu này vô pháp vượt qua được hắn. Cả người mau chống rời khỏi đây! Nam tử áo bò sắm trầm giọng quát một tiếng, nghe vậy cái đám tiêu siêu đột nhiên bừng tỉnh, lập tức quay người thu thập đội xe. Đem võ phu trung niên, dù dắt đứng lên, hướng về phía một con đường khác mà bỏ chạy. Lại là ngươi, lục thừa phong, ngươi muốn trì ta đến khi nào hả? Hát phong lan đầu, lại phát ra thanh âm của nữ tử ngữ khí tràn ngập án độc. Lục thừa phong một bên chiến đấu một bên nói, Hàng yêu trừ ma chính là tôn chỉ của chúng ta, nghiệt sốc người tự tế vực đường chạy tới đây, giết bao nhiêu người muốn tội rồi, hôm nay cuối cùng cũng bị ta đuổi kẹp, nhất định là phải giết trừ ngươi. Hả, nói cái gì hàng yêu trừ ma? Bất hóa là có người tìm thiên sư môn của các ngươi trao giải thưởng chiêu đàn của tôi mà thôi. Hát phong lan đầu cười lạnh. Theo đó tản ra, hóa thành khói đen quấn quanh lục thừa phong. Lục thừa phong thì không ngừng huy kiếm, kiếm khí tuôn hoành, chặt đứt từng gốc cây ở bốn phường tẩm hưởng, nhưng cũng không cách nào xua tan đi sương mùn màu, màu đen. Đoạn đường này táp thu nhiều dưỡng khí của phàm nhân như thế. <cười> lục thừa phong, người như thế nào địch nổi ta đây? Hát phong lan đầu cười lớn. Sát cơ tràn ngập cái mảnh đường núi này Đêm đã dần về khuya Lục thừa phong vẫn là tiếp tục chiến đấu Theo chân khí trội hòa Hắn dự cảm đến cơ thể không ổn Một muốn trốn đi Nhưng không có chỗ nào có thể trốn Sương mù màu đen phản phất như là vô cùng vô tận Che đậy giác quan của hắn Phóc si Eo trái của lục thừa phong đột nhiên bị cắt vỡ Máu tư bắn tung té Máu tươi khiến cho khối đen cuồn cuộn lại càng thêm kịch liệt Một cổ sát khí đáng sợ Khóa chặt lục thừa phong Hắn thầm nghĩ không ổn, đang muốn thi triển tiệt học, thì lòng ngực là gặp phải trọng kích, thân thể không chịu khống chế bày thẳng ra ngoài đâm vào bên trên sườn núi. Nghịch huyết cũng không cầm được, theo ít hầu bắn ra. Không nghĩ tới, Lục Thừa Phong ta lại chết trong tay của một con nghiệt súc sần giả. Lục Thừa Phong nghiến ra nghiến lệ, hai tay của hắn chống đợi một kiếm, chật vật đứng dậy. Nơi quy tụ võ giả của Thiên Sư Môn không phải liền là như thế hay sao? Dù sao cũng so với... Chết trong tay của một tên võ phu nhân tộc tốt hơn mà. Hai năm của hát phong lan đầu vang lên lần nữa, trong lời nói tràn ngập ít trào phúng. Chỉ thấy khói đen đột nhiên ngưng tụ thành một cái đầu sói xuất hiện ở trước mặt của lục thừa phong, kéo ra cái miệng lớn như là chỗ máu, muốn đem hắn một ngậm nút vào. Mệnh của ta tiêu rồi, đây chính là suy nghĩ của lục thừa phong vào lúc này. Hắn trực to con mắt, trong lòng tràn đầy hối hận và không căm lòng. Nhưng ngay lúc này dị biến ra nảy sinh, Một đạo tiếng xe gió chối tay truyền đến. Hát phong lan đậu trước mắt của hắn trực tiếp bạo tán, bị một vật kim quang hút đi. Mà cái kim quang kia cũng cấp tốc tan biến tại bên trong bóng tối. Lục thừa phong sửng sờ ngay tại chỗ. ơ, ơ, dịch, dựa dự đội, là cái gì vậy? Lục thừa phong không thể nào hiểu được. Hắn không có cảm nhận được khí thức của người khác. Nhưng sự thật thì trước mắt đỏ đàng. Hắn vợ vàng tọa hạ vận công tâm mắt khẩn trương, nhìn về bốn phương tám hứng, sợ là con yêu kia